Trước tiên, chương trình phát thanh sẽ được mở đầu với bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 10, từ câu 1 tới câu 10, và tiếp theo sau đó là bài suy niệm của Linh Mục Du Xe Lê Hiến, giáo phận Cần Thơ, qua giọng đọc Anh Mạnh Tùng và Sơ Kim Ánh. Thín mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy." Cả ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra Khi đã lùa chiên mình ra ngoài Cả ấy đi trước và chiên theo sau Vì chúng quen tiếng kẻ ấy Chúng sẽ không theo người lạ Trái lại còn trốn tránh Vì chúng không quen tiếng người lạ Chúa Giê-xu phán dụ ngôn này Nhưng họ không hiểu người muốn nói gì bấy giờ Chúa Giê-xu nói thêm Thật Ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên, tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Tôi là mục tử nhân lành. Đức Giêsu trong tin mừng do An thường được diễn tả bằng những hình ảnh sinh động cụ thể. Tôi là bánh. Là ánh sáng là đường Trong tin mừng hôm nay Đức Giê-xu là mục tử Người mục tử chân chính Đi qua cửa mà vào chuồng chiên Và gọi chiên bằng tiếng gọi riêng Chiên nhận ra tiếng chủ tranh và đi theo Mục tử giả hiệu Thì treo tường mà vào chuồng Chiên không theo anh ta Nhưng sợ hãi và chạy trốn Vì chúng không nhận biết tiếng người lạ Một tử giả hiệu là trộm cướp Đến để giết hại và phá hủy đoàn chiên Chúa Giê-xu đến để chiên được sống và sống dồi dào Giữa chiên và ngài có một mối dây thân thiết Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi Đã trở thành điều vô cùng quý giá đối với Ngài Đến nỗi Ngài dám hy sinh mạng sống mình cho chúng Giáo hội muốn đặc biệt dành Chúa Nhật thứ tư phục sinh Để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ Đây là vấn đề sống còn của giáo hội Nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng Có những dòng tu phải đóng cửa cơ sở của mình Vì không có lớp người trẻ kế tục Giáo hội hôm nay cũng như ngày mai Vẫn cần đến sự hướng dẫn của các mục tử Để dẫn đoàn chiên ra đồng cỏ xanh tươi Giáo hội vẫn cần đến các tu sĩ sống đời thánh hiến Những chứng từ sống động về tình yêu dân hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và con người. Trong tông Huấn Đào Tạo Linh Mục năm 1992 và đặc biệt trong Sứ điệp năm 1996 về ơn gọi, Đức Thánh Tre đã nhắc đến việc phải chăm lo cho mảnh đất, nơi hạt giống nảy mầm và lớn lên. Đó là Cộng đoàn Giáo Phận và Giáo Sứ. Ngài đã phát họa những nét chính Thứ nhất Một cộng đoàn biết lắng nghe lời Chúa Quen nghe tiếng Chúa trong Thánh Kinh Sẽ nhận ra tiếng Chúa vang lên trong con tim Thứ hai Một cộng đoàn chuyên chăm cầu nguyện Trong bầu khí trầm lắng của cầu nguyện Người trẻ dám đáp lại tiếng Chúa kêu mời Thứ ba Tạo nên cộng đoàn biết làm việc tông đồ bầu khí hợp tác dấn thân làm việc tông đồ thúc bắt người trẻ quản đài dân hiến thứ tư một cộng đoàn quan tâm phục vụ người nghèo chọn đứng về những người khổ đau túng thiếu cộng đoàn này sẽ sản sinh những bạn trẻ biết phục vụ vô vị lợi và hiến thân vô điều kiện như thế ơn gọi chỉ nảy nở từ vùng đất màu mỡ Nó là hoa trái của một giáo hội đầy sức sống, từ đó phát sinh sự hỗ tương. Một giáo hội mạnh mẽ sẽ có nhiều ơn gọi, nhiều ơn gọi làm cho giáo hội mạnh mẽ hơn. Giới trẻ hôm nay không thiếu lòng quảng đại, không thiếu lý tưởng và ước mơ cao cả. Họ cần có ai đó giúp họ gặp Đức Giê-xu say mê con người Ngài, chia sẻ nỗi bận tâm của Ngài, xây dựng trái đất thành mái ấm yêu thương. Giới trẻ cần những người thầy, những người bạn dám sống điều mình tin, thực hành điều mình nói và giúp họ đứng vững trước cơn lốc của thời đại. Giáo hội thiếu ơn gọi là lỗi của mỗi người chúng ta cần cầu nguyện và canh tân đời sống. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng những tấm bánh thơm ngon, tấm bánh lời Chúa và mình Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, Hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên Và dẫn đưa chúng con đến với Chúa Là nguồn sống thật Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi Đi trong tay Chúa Nào con thiếu chi con sợ chi Tố tươi dần đồng xanh Con nó thoát không bao giờ tiếng nữa Suối nước trường sinh con nhỉ uống no đầy Chúa xin nhân từ người dân con tới đồng nồi này suối nước mát bao con trời uống thành lời Chúa ơi sương vui trong tay Chúa người dân con đi vì sự suối mát là mục tư người dân dắt con lần theo chinh lôi cho con đi tới vì danh chúa con không lạc hương tôi tâm con sở chi vì có chúa với con cùng tiến bước cánh tay người đưa gây người dân yên lòng chúa chiến nhân từ